tuy bị sự biến hóa quỷ dị của đối phương làm cho hoảng sợ nhưng hằng lập nhanh chóng nhìn thoáng về phía sau trên mặt liền lộ ra vẻ cười lạnh bởi vì quỷ ảnh màu xám lúc này đã bị cắn nút hơn phần nửa, một phần ba tạng khu còn lại đang hấp hối phỏng chừng cho dù hiện tại hắn trốn được nguyên khí nhất định trọng thương căn bản vô lực tiếp tục tham gia tranh đấu Vệ kim trùng thực không hổ khi được bà danh trên kỳ trùng bản không những cắn nút linh khí mà ngay cả âm quỷ lệ phát cũng có thể sợi tái cực kỳ nguy hiểm tuy vậy tốc độ vẫn chậm một chút trong lúc hàng lập đang suy nghĩ thì hổ quái đối diện sau khi có chút mờ mịt liền lộ ra vẻ kinh hỉ như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng hắn nhìn chậm chậm vào hàng lập ở trước mặt lại nhìn lệ quỷ ở phía sau lưng hàng lập cuối cùng lại nhìn thân ảnh của chính mình sau đó liền phát ra tiếng cười quái dị h h tiếng cười này từ nhỏ biến thành lớn càng ngày càng vang dội liên miên không dứt phản phất như vô cùng vô tận làm cho quỷ vũ ở phụ cận náo loạn ngay từ đầu hàng lập còn không thèm để ý chỉ lạnh lùng nhìn hành động của quái hổ nhưng sau một lát sắc mặt của hắn có chút trắng bệt, Lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì tiếng cười của hổ quái đối diện, không giống như trong dự đoán là sẽ tắt trong thời gian ngắn, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ, tiếng cười càng phát ra hùng hậu. Ngay cả dưới tình huống của đại diễn quyết bảo vệ chặt chẽ tâm thần, hắn vẫn có một loại cảm giác mê mũi giống như đơn độc ở nơi hoang dã, bên tai vang lên tiếng sấm sét dày đặc. Bất hảo. Hạt lạp đang cẩn thận nhìn về phía đối diện thì dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng lạnh toát chỉ thấy con quỷ ảnh màu xám phía sau biến mất vô ảnh vô tung, mà đám phệ kim trùng đang hữu khí vô lực rơi rụng xuống mặt đất, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, không còn tinh thần như lúc trước nữa. Hàn Lập cực kỳ ảo não, cuốn quýt lấy mấy cái chiếc túi linh thú ra, đem đàn phệ kim trùng nửa chết nửa sống kia nhanh chóng thu vào trong. Lúc này mới cố gắng chịu đựng tiếng cười quái dị đinh tai nhức óc, ngẩng đầu lên nhìn một chút trận chiến bên cạnh. Kết quả tình hình đập vào mắt làm cho Hàn Lập kinh ngạc một chút, sau đó liền trở nên an tâm tử linh tiên tử cùng Hắc Y Nhân đang cùng với mấy con quỷ chiến đấu kịch liệt. Hắc Y Nhân vì mất đi uy năng pháp bảo nên tu vi so với mấy con ác quỷ mạnh hơn nhiều, nhưng bởi vì lý do công pháp không chiếm được thượng phong. Mà tử linh tiên tử càng không cần phải nói tới, bằng một tấm bia đá hình chữ nhật đem mình giấu vào trong hào quang, chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nhìn hình dạng hai người bọn họ, Tư Hầu cũng không bị tiếng cười quái dị ảnh hưởng. Điều này làm cho Hàn Lập có điểm kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hiểu được nguyên nhân trong đó hiển nhiên cùng quái vật hai đầu kia chỉ đem uy lực của tiếng cười quái dị hạn chế từ khu vực nhỏ nên cường độ mới kinh người như vậy ngay cả phệ kim trùng thứ mà pháp bảo khó có thể làm bị thương cũng không chịu nổi bị chấn động rơi khỏi trên người của quỷ ảnh kia một mặt là do đám linh trùng này chưa tiến hóa xong mặt khác là do uy lực của tiếng cười quái dị kia nếu không phải trong người của đại diễn quyết giúp ngưng thần định hồn chỉ sợ hắn sẽ xương cốt rã rời bó tay chịu trối vì trận cười quái dị kia càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ. Hàng Lập đã xác định quái vật trước mắt cho dù không đến nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt đối mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chẳng lẽ nó là quỷ vương? Hàng Lập có điểm nghi hoặc. Lúc này quái vật ở phía đối diện nhìn thấy cảnh Hàng Lập vẫn đứng thẳng như không hề có chuyện gì, cực kỳ ổn định, trước cuộc ngừng cười, bốn con mắt âm trầm cũng nhìn chằm chằm hắn. Hàng Lập bị nhìn làm cho cả người không thoải mái, nhưng ánh mắt nhíu nhíu không hề khách khí nhìn trả lại. Vào lúc này, quỷ ảnh màu xám không lành lặn xuất hiện ở phía sau lưng quái vật đối diện hắn không hề dừng lại mà phi tới phía trước của quái vật hai đầu. hàng lập không khỏi rung mình một cái, ánh mắt chớp lóe bất định. quỷ ảnh kia đã biến thành như vậy, không chạy trốn xa xa mà còn quay đầu lại, đây là có ý gì? đang lúc hàng lập buồn bực, một sự tình không thể tưởng tượng tiếp tục xuất hiện. Dị quang trong mắt quái hổ hai đầu chớp lóe, sau đó liền bắt lấy quỷ ảnh màu xám. tiếp theo đầu hổ màu đen mở ra cái mồm đỏ như chậu máu, rất nhanh nuốt bóng xám vào bụng. hàng lập thấy vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng sự tình phát sinh ở phía sau khiến cho sự nghi hoặc của hoàng lập được giải quyết. Chỉ thấy quay vật ngựa mặt lên trời rống to vài tiếng ở trên cổ chợt nổi lên một khối một cái đầu hổ màu xám liền xuất hiện bên cạnh cái đầu hình người. cái đầu hổ này đồng dạng của bộ dáng mặt người nhưng chỉ là khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường mà thôi. cái này làm cho hoàng lập ngạc nhiên một chút nhưng lập tức liền khôi phục lại như bình thường. lúc đầu hổ xám vừa mới xuất hiện thì hai mắt đóng chặt sắc mặt vô cùng tái nhợt dường như bị thương không nhẹ. nhưng không bao lâu sau hắn liền mở cặp mắt màu đỏ ra, dùng một loại ánh mắt cực kỳ oán hận nhìn chằm chằm hàng lập không tha, khiến hàng lập nổi da gà trong lòng có chút phát lạnh. lúc này cái đầu của khuôn mặt nam tử ở giữa liền kêu to một tiếng, sau đó sải bước ngên ngang hướng về phía hàng lập đi bộ tới. theo từng bước đi, hắc quan trên người của hắn lại lóe lên, hình thể to lớn lên vài phần. chỉ vài chục bước đi, mà quái vật này giống như là một tòa lầu cao 2-3 tầng, ngay cả hàng lập thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc. hàng lập không kịp nghĩ nhiều, hai tay vung lên hơn 100 con cử viên khôi lỗi xuất hiện ở bốn phía, tiếp theo mấy con cử viên này đồng thời giơ hai tay lên, các loại cột sáng đủ màu sắc ảo ảo xuất hiện. Sau đó hàng lập hướng về phía cự kiếm màu xanh điểm một cái, cự kiếm liền lẫn vào trong các cột sáng, biến thành một vệt sáng thật dài chém xuống, khí thế kinh người như muốn đem hổ yêu xẻ thành nhiều đoạn. Mà quái vật ba đầu nhìn thấy cái này, cái đầu ở giữa liền hiện ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó phát ra âm thanh hắc hắc gợi lạnh. Hai cái đầu ở trái phải đồng thời mở miệng ra, ở bên phải là quang cầu màu đen như lúc trước Từng quả từng quả được xuất hiện liên tiếp, mà bên còn lại quỷ hỏa màu xám mờ mờ ảo ảo phun ra đầy trời. Quỷ hỏa cùng với quang cầu đang xen vào nhau, ngăn cản phần lớn công kích của các cột sáng. Cho dù có vài con cá lọt lưới đánh tới trên thân hình của quái vật thì cũng chỉ lóe lên một điểm quang hoa mà không hề có hiệu quả gì. Hai hàng lông mày của Hàn Lập không khỏi nhíu lại. Tiếp theo hàng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên bắt kiếm quyết. Và sáng màu xám liền phát ra hào quang càng thêm chói mắt, tốc độ tăng thêm 3 phần chỉ trong nháy mắt dưới sự yểm hộ của rất nhiều cựu viên khôi lỗi đạo phi kiếm thế như trẻ tre, kích phát sự ngăn cản của quỷ hỏa cùng quan cầu bắn tới bay quanh quái vật một vòng hào quang lại lóe lên như muốn đem con quái vật đó giết chết ngay tại chỗ thế nhưng hàng lập lại cứng lưỡi há hốc mồm bởi vì ba cái đầu lâu của quái vật đồng thời phát ra một tiếng hóng quái dị tiếp theo đôi hổ trảo to tướng với tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra nhanh chóng chụp tới giữ chặt cự kiếm trong tay cái tay hổ lông lá kia không hề sợ kiếm quang cực kỳ sắc bén này con cự kiếm thì không ngừng dễ dội trong đôi cự trảo của quái vật, tuy vậy vẫn không thể tránh thoát được. Hằng lập cơ hồ nghĩ đến chính mình có phải đang hoa mắt rồi hay không. Tuy nổi mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm này thời gian tới luyện không lâu vẫn chưa thể biểu hiện ra uy lực lớn, nhưng chỉ dùng hai tay bắt lấy chúng Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ hai tay của đối phương đã bị luyện chế thành pháp bảo rồi hay sao? Hằng lập không khỏi sinh ra cách nghĩ cổ quái như vậy. Một quái vật thấy đã khống chế được phi kiếm của Hằng lập ba cái đầu đều lộ ra vẻ mặt âm lệ. Cái đầu ở giữa sau khi cười một tiếng dữ tợn, hé miệng ra, một luồng âm khí đen kịch, to bằng nắm tay trực tiếp phun vào trên thân phi kiếm đang dãy dụa, từng chút từng chút tiêu trừ linh quang màu xanh trên thân phi kiếm. Thấy tình hình này, tim của Hàn Lập đột nhiên trầm xuống, Còn cái vật ba đầu xuất thủ thật tàn nhẫn, tu vi lại sâu không lường được, nếu tiếp tục cũng nói dây dưa thêm chứ sợ chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nên phải mạo hiểm một chút, tóc chiến tóc thắng mới được. Nghĩ thế nên Hàn Lập không khỏi quay đầu lại xem trận chiến bên kia. Hắc y nhân cùng Tử Linh đang tập trung toàn bộ tinh thần chiến đấu với mấy con yêu quỷ, căn bản không chú ý đến hắn. Thấy cạnh đó, trong mắt Hằng Lập dị sắc giật lóe lên, chậm rãi quay đầu lại. Hai cái đầu ở hai bên của con quái vật đang đánh nhau ác liệt với đám cử viên khôi lỗi, mà cái đầu ở giữa đang liều mạng phun ra hắc khí để ăn mòn thanh trúc phong vân kiếm. Sát khí trong Hằng Lập bốc lên. Hắn thầm kêu một tiếng: Muốn chết! Liên không hề chần chờ, hai tay bắt một loại kiếm quyết kỳ quái, hung hăng điểm một cái về phía phi kiếm trong không trung kia. Cự kiếm đang giãy ở trong tay của yêu hổ ba đầu, sau khi được hàng lập điểm chỉ liền ngừng rung động, lục quang trên thân bắt đầu lóe sáng. Hổ yêu đang hé miệng phun ra hắc vụ thấy cảnh này không khỏi rùng mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì trên thân cự kiếm bỗng bắn ra hơn 10 đạo điện hồ màu vàng nhạt. Tốc độ của chúng cực nhanh, chợt lóe một cái liền lướt dọc theo đôi tay khổng lồ đầy lông lá của yêu hổ, trọng thoáng chốc đã bao trùm khắp toàn thân, hình thành một tấm lưới ánh sáng màu vàng đem quái vật nhốt tại bên trong. Quái vật vừa thấy cảnh này, ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi nhưng còn chưa kịp thực hiện hành động gì thì Hàng Lập đã hé miệng ra một tiếng Nổ Một luồng bạch quang chói mắt đem thân hình khổng lồ của yêu hổ hoàn toàn bao phủ bên trong không thể nhìn thấy một chút nào Ngay cả tử linh cùng hát bạo nhân đang tranh đấu ở chỗ khác cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía bên này Mà đối thủ của bọn họ còn có mấy con vĩ ngô quỷ cùng hai con quỷ giả xoa thì trong mắt hiện lên vẻ mê mang Sau đó đột nhiên bỏ chạy tán loạn tứ phía Hai người tử linh tiên tử kinh hãi lắp bắp, hơi chần chờ một chút liền trợn mắt nhìn chúng nó trốn vào trong quỷ vụ. Chỉ có đệ hồn thú kia, thừa cơ dùng sức hừ lạnh một cái, một màn ánh sáng lại được phun ra, hút vào bụng một con ác quỷ đang trốn chạy nên không kịp phòng bị. Bạch quang chỉ kéo dài trong chốc lát, rốt cuộc cũng ảm đạm, hồi phục lại bình thường, mà hổ yêu sau khi bạch quang biến mất vẫn đứng như trời trồng tại chỗ không nhúc nhích, ba cái đầu đều mang theo thần sắc hoảng sợ, chỉ là loại vẻ mặt này vẫn dừng lại ở đó không có một tia biến hóa nào. Sau đó một trận gió lạnh thổi qua, thân hình khổng lồ của con quái vật liền biến thành bụi bay đầy trời, biến mất vô ảnh vô tung. chỉ có cửa kiếm cùng một viên châu ba màu xám đen lục đang xen cùng một chỗ, to bằng nắm tay phiêu phù giữa không trung lấp lóe không ngừng. hạng lập thở vào một hơi, vẫy tay, cửa kiếm màu xanh liền phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó liền chia ra, biến thành tám thanh phi kiếm bay vụt trở về chỗ hạng lập. nhưng trong đó có bốn thanh kiếm ở nửa đường liền thanh quang chật lóe rồi biến mất, mà bốn thanh còn lại thì thành thật bay vào trong cơ thể của hạng lập, chìm vào trong trạng thái ngủ say. Lần này điện hồ phóng ra, khiến chỗ tà thần lôi mà chúng nó tích trữ từ trước tiêu hao sạch sẽ, phải cần một khoảng thời gian dài để tu dưỡng. Hàn Lập nhìn viên châu quỷ dị kia thân hình nhoáng lên, sau vài cái liền đi đến phía trước mặt của hạt Châu, sau đó ngưng thần dương mắt nhìn nó rồi bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau, vẻ mặt âm lệ trên mặt hắn chợt lóe, một thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện trên tay hắn, tiếp theo hào quang xuất hiện, Hàn Lập không hề khách khí hung hăng chém xuống một kiếm. Phanh một tiếng, viên châu bị vỡ thành hai nửa. Từ bên trong đó có ba đạo hắc khí bay ra, chúng nó cực kỳ hoảng sợ muốn phi độn chạy trốn, nhưng một tay còn lại của Hàn Lập liền búng mấy cái, ba viên hỏa cầu tới bằng quả trứng gà bắn ra. Phốc phốc phốc, ba tiếng, ba đạo hắc khí sau khi bị hỏa cầu đánh trúng, lờ mờ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị ngọn lửa cắn nút không còn một mảnh. Mấy con yêu quỷ cực kỳ gian trá, chúng đem chủ hồn cùng trốn vào bên trong pháp bảo muốn dẫn dụ hắn tự tay chụp tới, nếu hắn thực sự làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi một hồi tranh giành đoạt xá. Chẳng qua yêu hổ hợp thể bị Ít Tà Thần Lôi trên thân phi kiếm tiêu diệt là sự tình hắn đã sớm dự đoán được. Dù sao tiếng tâm của Kim Lôi Trúc rất lớn cùng với đặc tính Ít Tà, chuyên khắc chế yêu ma, bốn thanh phi kiếm đồng thời toàn lực phóng thích lôi điện, nếu còn không diệt được đối phương, một con yêu quỷ, vậy quả thực không có thiên lý nữa rồi. Chính bởi vì đoạn sát thủ này làm hậu thuẫn, vẻ ngoài của hắn mới cực kỳ tự tin và bình tĩnh khi bước vào quỷ vụ, thậm chí lúc này gặp phải yêu quỷ hợp thể, tuy thấy quỹ vị vô cùng nhưng vẫn có bộ dáng không hoảng không vội. Đương nhiên bởi vì kiên kỳ Hắc Y Nhân cùng với Tử Linh Tiên Tử ở bên cạnh, vốn nghĩ rằng không cần dùng ít tà thần lôi cũng đánh chết được đối phương, nhưng không nghĩ tới sau khi hợp thể, hổ yêu thật đúng là lợi hại thần kỳ, còn dùng tay không mà bắt lấy thanh trúc phong vân kiếm của hắn nữa chứ. Đối mặt với loại cơ hội tốt được đưa đến trước cửa như thế này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Hôm nay quả nhiên đã thành công đem con quái vật đó chỉ có mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đang hậu kỳ mà tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế gian. Hàn Lập cúi đầu nhìn viên châu đã biến thành hai mảnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó xoay người đi tới phía Tử Linh Tiên tử, mà ánh mắt của Hắc Y Nhân nhìn về phía đó vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn tuy không rành rỗi chú ý trận đấu bên kia của Hàn Lập, nhưng lúc Quỷ Yêu Phụ Linh biến hình hợp thể thì cũng thấy được một chút. Điều này làm cho Hắc Y Nhân lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, thậm chí còn liên tục lùi ra xa, chỉ cần Hàn Lập hơi lộ ra một chút dấu hiệu không địch lại, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Bởi vì xem ra con hổ yêu ba đầu kia thực sự cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới sau khi một trận bạch quang chói mắt qua đi, nó đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng điều này khiến cho hắc y nhân thực sự khó có thể tin tưởng được. chẳng lẽ trên tay vị này còn có một kiện cổ bảo truyền thuyết có khả năng nghịch chuyển càng khôn hay sao? nếu không chỉ với tu vi kết đang sơ kỳ của hàng lập, nói cái gì hắn cũng không tin rằng hàng lập có thể tiêu diệt được hổ yêu ba đầu kia. tuy nhiên nếu đúng thì chỉ cần có thể mượn sức của đối phương, hắn sẽ có một chỗ dựa thật lớn trong hành trình hư thiên điện lần này. dù sao trừ nhóm lão quái vật nguyên anh kỳ ra, hắc y nhân cũng không hề tin còn có ai ngay cả một chút lông tóc cũng không hề bị hư tổn gì mà có thể tiêu diệt được quỷ yêu cường đại như vậy nghĩ đến đây vẻ kiếp sợ trong mắt các y nhân dần dần tiêu biến đổi thành một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hạng lập. Về phần Tử Linh Tiên Tử tuy cũng có chút giật mình không nhỏ nhưng chung quy lại cũng đã sớm đoán được hạng lập không phải là tu sĩ kết đăng kỳ bình thường nên rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường tươi cười đi đến nghe đón. Hạng tiền bối thần thông thực sự không nhỏ nha ngay cả yêu quỷ lợi hại như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được xem ra cùng truyền tống đến đây với tiền bối thật đúng là một việc may mắn. Tử Linh Tiên Tử nhàn nhã nói dễ dàng sao? ta ngày cả một điểm cũng không thấy thế. Hằng lập vừa nghe nữ nhân này nói vậy, nhàn nhạt phủ nhận. Tiền bối thực sự là quá khiêm nhường. Trong mắt Tử Linh Tiên Tử mang theo ý cười, hiển nhiên cho rằng Hằng lập nói không đúng sự thật. À, chẳng biết bạch quan được đạo hữu sử dụng vừa rồi rút cuồng là vật gì mà có quy lực lớn vậy. Hắc Y Nhân ở một bên mở miệng nói chuyện lần đầu, nhưng âm thanh khàn khàn trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Nghe xong thê âm khó chịu đó, dị quan trong mắt Hằng lập chớp động nhìn hát y nhân bỗng nhiên cười. cười đạo hữu chẳng phải là một vị nữ tu hay sao không cần dùng giả giọng để nói chuyện đâu ta cùng tử linh đạo hữu đã sớm nhìn ra rồi hàng lập sau khi thu lại nụ cười lạnh nhạt nói tử linh tiên tử nghe vậy hé miệng cười duyên hát y nhân lập tức trùm mình nhưng tiếp theo trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ sau tận nửa ngày hắn mới đổi thành giọng nữ mềm mại nói một khi đã bị hai vị đạo hữu nhìn ra tài hà cũng không có gì phải giấu giếm nữa chỉ là vì tiện đi ứng phó đối với bên ngoài mà thôi Nói xong câu này, nữ tử mặc hát bào sau khi do dự một chút, liền chậm rãi gỡ mũ đội đầu ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này chẳng những da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, mái tóc đen tuyền xõa xuống tận vai, trên trán có đeo một cái vòng vàng nên càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, khiến cho nàng ta trở nên lạnh lùng diễm lệ. Vừa thấy dung nhang của hát bào nữ tu, cho dù cũng là nữ như là tử linh tiên tử cũng không thể không lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Nhưng sau đó nàng như là đang nghĩ tới điều gì đó, không khỏi trộm liếc mắt nhìn Hàn Lập. Kết quả cảnh tượng đập vào trong mắt khiến cho Tử Linh Tiên tử trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì Hàng Lập nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đen, trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo đen xuất hiện một tia ửng đỏ, trong lòng pha thêm một chút đắc ý lại có phần không thích, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói: "Đào Hữu nhìn chưa đủ hay sao? Trên mặt tiểu nữ chẳng lẽ có cái gì không ổn sao?" Nói xong câu này, sắc mặt nữ tử áo đen có chút trầm xuống, bị mắng một câu như vậy nhưng Hàn Lập không hề tức giận cũng không thu hồi ánh mắt của mình lại, ngược lại thở dài một hơi, sau đó mỉm cười, mặt lộ ra vẻ thần bí, không ngừng nhìn nữ tử này từ trên xuống dưới, bộ dáng cảm thấy hứng thú. Việc này không chỉ khiến cho đôi mi thanh tú của nữ tử này khẽ nhướng lên, trên mặt xuất hiện một tầng sương lạnh, mà ngay cả trong lòng của Tử Linh tiên tử cũng có chút nghi hoặc, có phải là hàng lập đã động tâm rồi không? Chẳng qua nàng suy nghĩ một chút, liền thấy điều này dường như không có gì là không ổn. Do hạn chế về mặt tiên thiên tư chất nên trong tu tiên giới, nữ tu sĩ có thể kết thành kim đan ít hơn nhiều so với nam tu sĩ. Vì vậy, đại đa số song tu đạo lửa cấp cao, bình thường nam có tu vi kết đan kỳ mà nữ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, hiệu quả của việc lợi dụng song tu công pháp để tăng tu vi, đối với nam tu sĩ mà nói tự nhiên sẽ không được vừa ý. Vậy là số lượng nữ tử kết đan kỳ tự nhiên hấp dẫn được phần đông nam tu sĩ tự nhận mình có điều kiện tương xứng để theo đuổi. Ngoài ra, xinh đẹp và có tu vi kinh người giống như là nữ tử áo đen khiến cho hàng lạp động tâm dường như cũng không phải là chuyện không thể. Thật là không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi trăm năm không gặp, thế nhưng Nguyên cô nương lại có thể tiến dục kết đăng kỳ, thật sự là đáng vui mừng. Đang lúc mỹ nữ áo đen bị nhìn tới tức giận vô cùng, Hàng Lập thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: "Cái gì Nguyên cô nương, ngươi nhận sai người rồi, ta là Hồ Nguyễn." Vẻ mặt của nữ tử áo đen lúc Hàng Lập xưng hô là Nguyên cô nương liền lập tức biến mất, ngược lại lộ ra vẻ kinh hoảng phủ nhận ngay. Tình hình này thật sự ngoài dự kiến của Hàng Lập, hắn không khỏi ngương thần nhìn kỹ đôi mắt đẹp chớp chớp không ngừng. Lúc này sắc mặt của nữ tử xinh đẹp có chút trắng bệt, một tay đặt ở trên túi chữ vật, mắt mở thật to, biểu lộ địch ý không thể nghi ngờ. Không khí chợt trở nên khẩn trương, mà hết thảy cũng đều do một tiếng sương hô cực kỳ bình thường, nguyên cô nương do Hàng Lập nói. Mặt của Hàng Lập vẫn mang vẻ mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. con tử Linh Tiên Tử thấy tình hình trước mặt nằm ngoài ý nghĩ của nàng. Nàng cơ hồ không suy nghĩ, tự động đi đến gần người Hàng Lập, thái độ biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ vô luận là thực lực mạnh yếu hay là mức độ quen thuộc của song phương bên của hàng lập là lựa chọn chính xác nhất có lẽ nơi này có chút hiểu lầm Nguyên đạo hữu chắc không nhớ rõ tại hạ dù sao lúc trước tại hạ và đạo hữu chỉ có gặp nhau một lần hơn nữa còn là sự tình của trăm năm trước rồi hàng lập thần sắc không đổi chậm rãi ung dung nói hơn trăm năm trước có duyên gặp một lần nghe xong lời này mỹ nữ áo đen mặt hòa hoãn một chút nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn toát ra ý kinh hãi cộng thêm vài phần nghi hoặc không khí dịu hơn rất nhiều chẳng qua sau khi mỹ nữ áo đen nhìn chăm chăm hàng Lập một lát, thần sắc tràn đầy vẻ hồ nghi nói: "ta thấy diện mạo của các hạ thực sự là rất lạ, thực sự là không nhớ ra đã gặp ngươi tại nơi nào, hay là đạo hữu cố ý lừa ta?" nói xong lời này, trong mắt của nữ tử hàng Quang lưu động lại ẩn ẩn lộ ra một tia địch ý. Hàng Lập có chút buồn cười. "nguyên cô nương, trăm năm trước có phải là đi qua phường thị thiên đô nhai của khôi tinh đảo hay không?" hắn không hề tiếp tục đùa giỡn nữa mà trực tiếp hỏi: "thiên đô nhai của khôi tiên đảo?" đi thật là đi qua dài lần, Chẳng lẽ người tại nơi đó nhìn thấy ta? Nữ tử áo đen rùng mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt hàng lập vài lần, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Giờ phút này nàng tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Không sai, lúc ấy người cùng dị nghiêng đạo hữu đi cùng nhau, ngẫu nhĩ bên ngoài gặp ta cũng khúc sư thúc. Nói đến khúc hồn, thì mặt của hàng lập như có như không, liếc mắt nhìn tử Linh tiên tử. Nữ tử này chính là người biết việc khúc hồn là phân thân của mình. Quả nhiên tử liên tiên tử vừa nghe xong hàng lập sưng khúc hồn lại sư thúc trên mặt lỗ ra thần sắc như cười mà không phải cười. nàng tuy không biết tình hình lúc này nhưng cũng có thể đoán lúc ấy hoàng lập khẳng định là đang chơi hai vai diễn do cùng một người đóng trong lòng không khỏi có chút buồn cười. chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra việc này. mà vừa nói đến khúc hồn tử linh tiên tử đã sớm cũng cảm thấy kỳ quái vì sao hoàng lập không mang theo phân thân này bên người đây chính là một trợ lực lớn nha. đào hữu nói cái này hình như ta nghĩ lại có chút quen thuộc đó. chẳng lẽ các hạ cũng đứng ở lối vào của thiên đô nhai ở bên cạnh của vị khúc tiên bối kia? đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen chớp chớp vài cái, sau đó giật mình hiểu ra nói. Tiếp theo trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng được. Hằng lập thì cười khổ. <cười> Nguyên cùnương rốt cuộc nhớ ra rồi, chắc là lúc ấy hàng mẫu không để lệ ấn tượng tốt đối với đạo hữu đó. Hàng lập cười ha ha nói. Vừa nghe Hằng lập nói như thế, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ hồng lên. Nhưng bởi vì nhận ra Hằng lập không phải là người mình suy nghĩ nên cũng yên tâm, có chút ngượng ngùng nói. Hằng đạo hữu đừng trách, chỉ là lúc ấy đạo hữu thực sự. Nói tới đây nữ tử liền ngập ngừng Nhưng Hàng Lập cười ha ha tiếp lời <cười> Có phải là do lúc đó tu di cùng ngoại mạo của tài hạ quá bình thường Khó lọt vào mắt xanh của hai vị cô nương Hàng Lập nói với vẻ mặt như thường Không hề có chút phật ý nào Đã khiến cho hàng đầu hữu chê cười Thấy thần thái như thế của Hàng Lập Nữ tử áo đen mới an tâm nói Dù sao hiện tại thần thông của Hàng Lập không nhỏ Nàng cũng có chút sợ hãi đối phương vẫn để bụng chuyện ngày đó hôm nay pháp bảo nguyên khí đều tổn hao rất lớn nàng càng không muốn dễ dàng đắc tội với hàng lập nghĩ như vậy nguyên giao liền thẳng nhiên cười nói ta cũng phải chúc mừng đạo hữu hơn trăm năm không thấy đạo hữu cũng không phải là tu luyện từ luyện khí kỳ đến kết đăng kỳ hay sao pháp lực còn cao thâm như vậy nữa ngay cả quỷ cấp quỷ dương cũng bị trừ khử nghe xong lời nói bằng ý tứ giao hảo của nàng hàng lập ngấm ngầm lắc đầu không thôi hắn đâu có phải là từ luyện khí kỳ đến kết đăng kỳ bởi vì tu vi lúc trước đã lên chút cơ kỳ Nếu không phải là do tu luyện tam chuyển trọng nguyên công Chứ sở căn bản không có khả năng luyện đến kết đan kỳ rồi Ngược lại nàng ta mới là hàng thật giá thật Tu luyện một mạch từ luyện khí kỳ đến cảnh giới hiện tại Khi nhận ra thân phận của nữ tử áo đen Thật sự hắn giật mình không nhỏ Nữ tử này nếu không phải là tư chất hơn xa thường nhân Vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp kỳ ngộ nào đó Nếu là tu sĩ bình thường chắc chắn không có khả năng tu luyện nhanh đến như vậy Hàng Lập không khỏi thầm đoán Vừa rồi hắn tôi cẩn thận dò xét đối phương một lần, chỉ biết là tu sĩ kết đang sơ kỳ, nhưng cũng không thể nhìn ra tình huống linh căn bởi vì bị pháp lực trong cơ thể đối phương ngăn trở. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thì Tử Linh Tiên tử khẽ nhíu đôi mày ngài lại nói: "Hai vị đạo hữu, chúng ta trước tiên là lên đường thôi, đây không phải là nơi nên ở lâu đâu, dạng nhất có quỷ quái lợi hại xuất hiện, Vậy sẽ phiền toái lớn đó." Nghe xong lời này, hàng Lập bật cười đồng ý, nguyên vào cũng không có ý kiến gì. Khi ba người sau khi nhận định được chính xác phương hướng, liền đi ra khỏi quỷ vụ. Thì ở phụ cận có những mảng kỳ hoa dị thảo nhận không rõ tên, còn có 78 tòa nhà ngọc đình điêu khắc tinh tế, ở bên trong đang đứng hoặc ngồi hơn 30 tu sĩ. Trong nhóm tu sĩ này, đại bộ phận người hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là vết máu đầy người, giống như vừa mới trải qua một phen khổ chiến mới đến được đây vậy. Nhưng trên mặt đều dấu không được vẻ hưng phấn, thậm chí có chút tu sĩ tụ lại, nhỏ giọng nói nhỏ cái gì đó. Nhóm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Cực Âm Tổ sư cùng vạn Thiên Minh cũng có mặt ở nơi này, nhưng bọn họ phân ra ngồi ở trong hai cái ngọc đình, nhắm mắt dưỡng thần. Còn hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung không biết là vì vô tình hay là cố ý khoanh chân ngồi trên khoảng đất trống ở giữa hai nhóm người. Mặt không chút thay đổi, phản phất giống như là tượng đá, hoàn toàn yên lặng. Ở bốn phía bên ngoài hoa viên, chừng hơn trăm trượng, tất cả đều là quỷ vụ đen sì sì cuồn cuộn. cuộn. Đem khối địa phương này vây quanh kín mít, làm cho người ta cảm thấy đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên một chỗ của quỷ vụ tự động mở ra, từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một vị nam tu sĩ. Vị nam tu sĩ này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh. Khiến cho người ta kinh ngạc chính là cả người từ trên xuống dưới đều không có một tia khác thường, thân xác cũng cực kỳ ung dung, giống như là không trải qua tranh đấu gì mà đi đến nơi này vậy. Loại tình hình cổ quái đó làm cho tu sĩ phụ cận có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong. Lúc này hai mắt đang nhắm của cực âm tổ sư mở ra một chút, nhưng sau khi nhìn thấy vị nam tu sĩ kia, thân sắc thất vọng chật lóe lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dáng một chút hứng thú cũng không có, mà vị nam tu sĩ kia nhìn thấy cực âm tổ sư, trên mặt lơ đảng lộ ra vẻ oán độc, nhưng rất nhanh lực khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó nhanh chóng đi đến. Hắn cũng không ở trong ngồi một chỗ với những người khác ở trong Ngọc Đình, mà là tự mình tìm một góc vắng vẻ, chắp tay sau lưng, đồng thời lạnh lùng dội xét các tu sĩ khác một lượt. Không thấy thần ảnh của Hàn Lập, hai hàng lông mày trên khuôn mặt thanh tú của hắn hơi nhíu lại, nhưng liền khôi phục vẻ bình thường. Chính lúc này, trong tình huống như vậy tu sĩ khác chẳng biết gì cả. Trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu của một nam tử Thế nói nào, trợ thủ kia của, của ngươi, ngươi không ở đây sao Chẳng lẽ hắn bị lợi quỷ, quỷ cắn nút rồi <cười> <cười> Xem ra, ra người ngươi tiệm cũng chẳng, chẳng ra gì, gì cả Im, Im miệng, không, không lẽ ở trong, trong cơ thể ta tụi tiện mở miệng nói chuyện Phải biết, phải rằng, biết rằng trong này có một đống tu sĩ nguyên anh kỳ kìa Dạng như cái đó thần thức siêu cường Ngươi vừa lên tiếng để có thể bị cảm ứng được Tu sĩ trẻ tuổi ngầm giận trong lòng Dùng thần thức lớn tiếng nói không hề khách khí Phát hiện được thì sao chứ bằng ta và ngươi hai người liên thủ, thủ cùng lắm thì trở lại quỷ, quỷ dụng Chính việc, việc tranh đấu, đấu mặc dù không phải là đối thủ của Nguyên của Anh tu sĩ Nhưng thủ đoạn giữ mạnh, ai có công pháp, pháp quỷ đạo, đạo thần, thần diệu như chúng ta Một dụng nam hùng hậu với vẻ tức giận không phục cất lên Ngươi thì biết, biết cái gì chứ, đề đại áp dứt của ba bốn tên Nguyên Anh kỳ Được có pháp bảo cùng đặc thù thần thông khắc chế công pháp quỷ diện của chúng ta Ngươi nếu muốn chết thì đừng có liên lụy đến ta bằng không đừng có trách ta không thủ tính, hiện tại tiêu diệt ngươi đó tôi sĩ trẻ tuổi tự nhiên là huyền cốt thượng nhân lúc này thanh âm của hắn lạnh lùng và trách móc huyền cốt lão đệ cần gì, gì phải tức giận, giận lão phu không nói không nữa là được chứ gì nhưng, nhưng gì vì ngươi hứa tìm cho ta một thân, thân thể thích hợp thì, hợp thì không được nuốt lời đó, đó. Nếu, nếu không ta, ta sao lại giao một tin tinh phát vào trong tay của ngươi và cầm tấm trời của quỷ dụ đây người này dường như sợ huyền cốt tức giận nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút sự tình mà hắn quan tâm nhất Y tâm đi nếu ta cần ngươi giúp đỡ để đối phó với nghịch đồ cơ câm thì phải sau khi có nhục thân mới hành động dễ dàng chứ Đồng thời, đồng thời tái, tái dẫn ngươi động bệnh tương liên, điều nửa đường, đường, đường chuyên tu quỷ, quỷ đạo, đạo, vì vậy sao bỏng môn không thủ tính, tính chứ Huyền Cốt Thượng Nhân lạnh lùng trả lời <cười> Có lời này của đạo hữu thì ta đã uyên tâm rồi Nói xong thanh âm hùng hậu đó tiêu biến khỏi đầu của Huyền Cốt Điều này khiến cho hắn thở phào một hơi, sau đó ngồi dựa lưng vào một cây tiểu thụ, nghĩ ngơi một chút Thời gian dần dần trôi qua, số tu sĩ từ trong quỷ vụ đi ra càng ngày càng nhiều và càng ngày càng chật vật thậm chí có vài vị vừa nhìn thấy đã biết nguyên khí bị đại thương, phỏng chừng phải mất khoảng vài năm tĩnh tu mới mong phục hồi lại được tu vị như lúc đầu. Nhưng dù gì đi nữa thì trên mặt của bọn họ đều không giấu được vẻ vui mừng, dù sao đi qua được ải quỷ vụ này, tối thiểu bọn họ cũng có thể thu được một ít linh dược quý hiếm. Khi tu sĩ lục tục xuất hiện đạt đến 6, 70 người thì số lượng tu sĩ tiếp tục đi ra đột nhiên giảm hẳn, sau nửa ngày mới có thêm lơ thơ lác đác vài người. Mà trong đó có tên tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu đi cùng với tử linh tiên tử người này áo quần sọc sệt, mặt mũi trắng bệt, xem ra đã chịu nhiều gian khổ. hắn ta vừa đến liền vội vàng tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không thấy tung tích của Tử Linh Tiên Tử, sắc mặt lộ ra vẻ lo âu, bộ dáng bồn chùng. ngay lúc này, cực am lão tổ và Huyền Cốt Thượng Nhân bởi vì không thấy Hạng Lập xuất hiện nên đồng dạng trở nên bất an. Huyền Cốt Thượng Nhân trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ trấn tĩnh. cực am lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ, sau đó mới không cam tâm nhắm lại. Thật ra hắn là một người tính tình âm trầm, căn bản không có những biểu hiện như vậy, nhưng đồ vật trên người hàng Lập là máu chốt để lần này hắn có thể đoạt bảo, khiến cho hắn nhấp nha nhấp nhõm. Loại cử động này, đại bộ phận mọi người không có ai chú ý đến, nhưng nhò xin lão giả bên cạnh nhìn thấy, liền hói nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi. <cười> Ô đậu hủ tâm thần bất an, chẳng lẽ trong số những tu sĩ chưa tới còn có người quen hay sao vậy? Nói xong như thế, lão giả liền nhìn chầm chầm vào cực âm tổ sư, lộ ra vẻ nghi ngờ. Cũng không tính cái gì là quen biết cả, chỉ là một tên tiểu gia hỏa trước đây từng gặp qua một lần." Cực âm tổ sư vừa nghe nói thế, lập tức khôi phục lại thần sắc như thường, bình thản trả lời. "Một tên giảng bối sao, thật sự có ý tứ à nghe, vậy đến lúc đó ô đậu hủ thì phải giới thiệu cho lão phu một chút mới được à, tại hạ cũng rất thích diệu giác hậu bối của Tiệm Lực đó." Nho sinh lão giả dị quan trong mắt chớp động, cười cười nói ra. "Lão, lão hủ Ly, Ly, Ly nghi, nghi tầm thật, thật không nhỏ mà." mà. Cực âm lão tổ thấy vậy, liền mắng thầm trong bụng một câu. Tuy vậy, ngoài miệng hắn chỉ có thể bắt đắc dĩ mà đáp ứng, hạt lập đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, thật sự làm cho cực âm tổ sư phiền lòng nên không muốn đấu đá tâm cơ gì với đối phương, dứt khoát nhắm mắt, miễn cưỡng tiến hành minh tưởng. Vào lúc này, trong đầu của huyện cốt thượng nhân thêm lần nữa vang lên âm thanh hùng hậu kia. Huyện Cốt, người nói xem trợ thủ kia có đến không? Sẽ không bị lệ quỷ thôn phải chứ? Trợ thủ kiểu đó thì dùng được gì chứ, yếu xìu vậy trời." Trong lời nói của vị này tựa hồ có chút hả hê. Huyền Cốt thở dài một tiếng, biết rằng với tình hình của đối phương không cho hắn nói, phỏng chừng là không được rồi. Hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt đối phương, dù sao vị này vẫn có chỗ hữu dụng, mà cho đến hiện giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về phía hắn, xem ra tiến hành một chút đàm thoại cũng không có việc gì. Nghĩ tới đây, Huyền Cốt chậm rãi nói: "Người này tương đối thần bí, tuổi tác thì không lớn, tu vi chỉ có trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lệ quỷ sát hại đâu, cho dù ngươi gặp hắn, chỉ sợ hồn phi phách tán bỏ chạy trốn chết không nên coi thường đâu." Cớ đang sơ kỳ, Huyền Cốt ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tu sĩ như vậy ta chỉ cần hé miệng là có thể hút khô máu huyết trên người của hắn rồi. Âm thanh hùng hậu kia căn bản là không tin Diệt Ma Tiễn chế bằng kim đao trúc của ta, ngươi không phải là nếm đau khổ rồi hay sao? Chẳng là ngươi có biện pháp đối phó với phi kiếm chế bằng tài liệu như vậy? Huyền Cốt cười lạnh một tiếng rồi nói, phi kiếm bằng kim đao trúc, ngươi không phải nói đùa chứ? Một đoạn kim đao trúc duy nhất không phải là đã luyện chế thành diệt Ma Tiễn rồi sao? Như thế nào dẫn cột pháp bảo như vậy? Thanh âm này khi nghe xong liền trầm mặt, nhưng sau đó hoài nghi hỏi: <cười> "Thật hay giả đến khi đó người sẽ biết. Tuy nhiên đừng nói là ta không để tẩn người đó. Người này ngoại trừ pháp bảo bằng kim đồi trúc ra còn có một ít thủ đoạn khó đối phó đó. Bằng không với danh tiếng quyền cốt ta cần gì phải liên thủ với một tu sĩ có căn kỳ phổ thông như vậy chứ?" Nói xong lời này, Huyền Cốt liền không để ý đến đối phương nữa, bế một dưỡng thần. Thanh âm hùng hậu kia cũng thức thời không hỏi gì nữa, nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của Huyền Cốt là thật hay là giả. Đợi thêm vài canh giờ nữa khi sắc mặt của Hiền Cốt trở nên lo lắng, nghi ngờ Hạng Lập thực sự đã gặp chuyện, thì ở một góc của đám quỷ vụ, vũ khí bỗng nhiên chuyển động, sau đó phân ra, từ trong đó có ba người sống vai đi tới. Đó chính là Hạng Lập cùng Nguyên Giao, Tử Linh Tiên Tử. Nữ Tử xinh đẹp Nguyên Giao vẫn che mặt như cũ, che giấu vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia. Chứng kiến trước mắt có nhiều người như vậy, Hạng Lập ngẩn ra có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi liếc nhìn liền không có chút do dự đi tới một góc không người. Tử Linh cùng Nguyên Giao liếc mắt nhìn nhau một cái, không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng. Nhưng lúc này một đạo nhân ảnh chợt lóe vị thanh niên nam tử Tuấn Tú mang áo xanh kia đã đi tới, quan tâm hỏi tử linh tiên tử. Thật tốt quá, tử linh nàng bình yên không có việc gì, gì, ta vẫn luôn luôn lo lắng cho nàng đó. Nói xong lời này, hắn vội vàng tiến lên thêm một bước, muốn quan sát kỹ lưỡng xem nữ tử này có bị thương tổn hay gì hay không, bộ dáng cực kỳ quan tâm. lý huynh, ta không sao cả. Tử linh vừa nhìn thấy người này, cước bộ không nhìn được, phải ngừng lại, miễn cưỡng miễn cười, thân sắc trên mặt bất định mà nguyên giao sau khi nhìn thấy hai người với thâm ý sâu sắc liền một mình đi qua. hàng lập mới vừa tìm một chỗ để đứng một mình khi quay đầu thì thấy nữ tử nguyên giao đi sát theo sau không khỏi có chút ngoại ý muốn nhưng hắn lập tức nhíu mày nói: nguyên cô nương chúng ta đã thoát khỏi quỷ dụ rồi ngươi tới đây còn có sự tình gì hay sao? hàng lập mặc dù có chút động tâm đối với tư sắc vô cùng xinh đẹp của nàng nhưng tại nơi này hắn không định nhất tề hành động cùng ngoại nhân nên nói lời mang tính cự tuyệt nhưng điều này lại không làm cho nữ tử nguyên giao tức giận mà sau khi thang nhẹ một tiếng liền đáp lời. Hàng Quân không nên phiền lòng, đi theo Đạo Hữu cũng là việc bất đắc dĩ của Nguyên giao mà thôi. Đạo Hữu cũng biết rồi đó, nguyên khí pháp bảo của ta bị tổn thất nặng nề khi đại chiến với Quỷ Dương, không có cách nào sử dụng thêm nữa, mà trong hư thiên điện này nguy hiểm trùng trùng, tiểu nữ chỉ biết mỗi mình Hàng quynh nên mới dùng hạ sách này, Đạo Hữu sẽ không trơ mắt nhìn Nguyên giao bỏ mình lại đây chứ." Nói xong, hai mắt của Nguyên giao đỏ hồng như là muốn rơi lệ, khiến Hàng Lập níu chặt hai hàng lông mày. "Nguyên cô nương, nếu người đã nói rồi những lời này thì tại hạ trước tiên phải hỏi rõ một số sự tình." Tài hạ không phải là chính nhân quân tử Tâm địa nhân nghĩa Không muốn bị người khác lợi dụng đâu Hàng lập làm như không thấy ánh mắt buồn bã của nguyên giao Ngược lại bình tĩnh hỏi Hàng đạo hữu nếu có việc gì xin cứ hỏi Chỉ cần không dính đến bí ẩn Nguyên giao nhất định sẽ khiến cho hàng huynh dưa lông Nữ tử này thấy hàng lập không có chút ý tứ Thương hòa Tiết ngọc gì cả Nên trong lòng thầm giận Nhưng lần này đi vào phải ít nhất lấy được một ít đồ Khiến cho nguyên giao khi trụ trừ gật gật đầu nhẹ, nhẹ nhàng đáp Vấn đề của ta rất đơn giản, đó chính là mục tiêu cụ thể lần này của Nguyên Đào Hữu là gì? Định dự qua mấy cửa ải, giải thích thêm một chút ẩn tình, vì sao khi thấy tại hạ bộ dáng kinh hoảng, có phiền phức gì lớn trên người hay sao? Tại hạ không muốn dính dáng vào chuyện thị phi đâu. Hàng Lập chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm nữ tử này, chậm rãi hỏi, mắt cũng không chớp lấy một cái nào. Khi Nguyên Dao nghe xong hai vấn đề đầu của Hàng Lập, thân sắc vẫn bình thường, không có gì thay đổi, tựa hồ sớm đã đoán được trước việc này, nhưng nghe tới vấn đề cuối cùng liền ngẩn người ra, chú cục cũng lộ ra một tia kinh hoảng, miễn cưỡng cười nói: À, lời của đào hữu thật là có ý tứ đó Ta sao lại có phiền phức gì chứ Vừa rồi sợ hãi như vậy chỉ là do Nguyên của nương à Nếu không định nói thật thì không cần nói nữa đâu ta hạ cũng không muốn nghe những lời dối trá làm gì Hàng lập không chờ nàng nói xong Đã khoát tay chặn lại nhàn nhạt lên tiếng Ngươi Thấy bộ dáng hàng lập cứng rắn như vậy Trong mắt nguyên giao rốt cuộc cũng lộ ra một tia tức giận Nàng dùng hết sức dậm chân xuống đất một cái Rồi tức giận bỏ đi thấy thường ảnh nữ tử rời xa trên mặt hàng lập cũng không lộ ra vẻ gì là khác thường nhưng sau đó hắn liếc mắt nhìn tử linh tiên tử ở đằng xa chỉ thấy nàng sắc mặt ung dung nói chuyện với nam tu sĩ kia thấy hàng lập nhìn về phía mình liền khẽ cười tươi sau đó quay đầu lại nói chuyện tiếp lúc này sắc mặt của hàng lập vẫn như thường thu ánh mắt trở về trong khi hắn chưa kịp nghĩ gì thì âm thanh của huyền cốt thượng nhân truyền đến bên tay hành động của ngươi cũng quá chậm rồi đó bổn thượng nhân còn tưởng là ngươi ngay cả một cái quỷ dụ nho nhỏ cũng không qua được chứ chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ vương sao Dòng điệu của huyền cốt thượng nhân có chút bất mãn và nghi hoặc Nghe xong lời này, Hàng Lập xoay người lại nhìn quỷ vụ xa xa, không nhanh không chậm đáp Trên đường đúng là có gặp một con lệ quỷ, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để giải quyết được nó Tuy vậy sau đó là cả một đoàn câu hồn phi linh, phải mất nhiều thời gian và công sức mới thoát đi được Câu hồn phi linh Trong lời nói của huyền cốt thượng nhân lộ ra một chút giật mình Như thế nào, tiên bối chuyên tu quỷ đạo chẳng lẽ cũng sợ nó sao Hàng lập nhàn nhạt hỏi, lờ mờ mang theo một tia dò xét. Bốn thượng, thượng nhân sao lại sợ nó chứ, chẳng quà lão phu rất tò, tò mò, ba, ba người các ngươi lập thế nào mà tránh khỏi được cái tai kiếp đó vậy? Huyền cốt thượng nhân trốn tránh vấn đề, hỏi ngược lại. Hàng lập trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng ngoài miệng đồng dạng cũng nhẹ nhàng kể lại. Dạ, dạ bối không, không có, có gì, gì hay để nói ta. cả, chỉ là gặp chút may mắn tránh được kiếp nạn mà thôi. Lời của hàng lập vừa nói ra, không cần hỏi, huyền cốt thượng nhân trong lòng cũng đồng dạng thầm mắn một câu tiểu hồ ly Sau khi trầm ngâm một chút, liền không thể không tiếp tục truyền âm hỏi. "Được rồi, nếu không, nếu không muốn nói lại phụ cũng không có hứng thú hỏi thêm làm gì nữa. Chờ lần truyền tống tới, hai người chúng ta sẽ nhất thể hành động, trước tiên ta sẽ giúp ngươi bắt được cửu khúc linh sam, sau đó ngươi phải trợ giúp ta một tay để tiêu diệt cái tên nghịch đồ cực âm kia." "Không cần nhớ vậy, chỉ cần ngươi thực sự có thể giúp ta bắt được cửu khúc linh sam thì ta sẽ mạo hiểm ra tay giúp ngược lại ngươi thôi mà." Hàn Lập không chút do dự đáp, xem ra với vấn đề này hắn đã có chủ ý từ lâu câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến cho huyền cốt thượng nhân rất là hài lòng, cho nên hắn khẽ cười một tiếng rồi sau đó không nói thêm gì nữa. nhưng chính là bản thân hắn cũng thấy được là sau khi nói xong như thế, khóe miệng hàng lập khẽ nhếch lên, lở ra một tia trào phúng, đồng thời hai mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sắc nhọn lạnh lẽo. đột nhiên hàng lập cảm giác được có người đang nhìn kỹ hắn, vì vậy hắn không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn một cái, kết quả thấy được ánh mắt như hổ đói của cực âm mang theo vẻ vui mừng. hàng lập sắc mặt không có chút thay đổi, liền thu ánh mắt của mình về. Lúc này hắn mới lập tức cười khổ, xem ra cho dù hắn không muốn dây dưa với vị cực âm tổ sư cũng không được, bởi vì đối phương cũng không có ý buông tha cho hắn. Thật không biết chính mình rút cuộc là vì sao mà lại bị người này quan tâm nữa, nhưng dường như cực âm tổ sư cũng có băng khoăn lo lắng, nên không thì trước đây trong nội điện đã sớm trói tay bắt hắn rồi, chứ đâu cần phải ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Hắn lập buồn bực trong lòng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ. Khi còn ở bên trong quỷ vụ hắn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, vì vậy hắn cần phải sớm phục hồi lại trạng thái tốt nhất để còn đối phó với những rắc rối tiếp theo. Còn vị nữ tử nguyên do lúc này đang đứng ở chỗ xa xa của Hàng Lập Trong lòng có chút không cam tâm nhìn hắn Trong ánh mắt có chút giận dỗi nhưng cũng có chút cô đơn lẻ loi Tử linh tiên tử mặc dù đang được nam tử kia ân cần quan tâm Cười nói không ngừng nhưng ánh mắt như có như không hướng về phía Hàng Lập nhìn một cái Bộ dáng dường như có chút tâm sự Mà Hàng Lập thì không để ý đến những cử động của hai nữ tử này Chỉ chú tâm khoanh chân mà luyện khí Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một ngày rồi Khi có rất nhiều người có chút không kiên nhẫn thì trên phiến đá nhẵn bóng ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi mấy ngôi đình xuất hiện một trận Bạch Quang chói mắt khiến cho các tu sĩ chăm chú nhìn. giờ đã có kinh nghiệm lần đầu nên lần này mọi người cũng không lộ ra vẻ gì giật mình cả. Quả nhiên sau khi Bạch Quang qua đi, trên đó xuất hiện một cổ truyền tống trận, hình dáng kích thước giống như đúc cái lúc trước vậy. Lần này vẫn là hai vị Bạch Y trưởng Lão của Tinh Cung từ từ đi tới. Sau khi đưa mắt xem xét một chút thì Lão Giả có vẻ mặt đôn hậu hướng tới mọi người chậm rãi nói. Cái truyền tống trận này là phương pháp duy nhất để đi tới băng quả đạo. Trước khi tiến vào cửa thứ hai, mọi người đều có một chút thời gian đi hai linh dược, xem như là phần thưởng của việc vượt qua cửa thứ nhất này. Nếu cảm giác cửa thứ hai quá nguy hiểm thì có thể quay trở lại đây chờ đợi là được. Sau một tháng sau sẽ xuất hiện một câu truyền tống trận đưa mọi người trở lại đại sảnh này. Khi đó mọi người có thể tự ra về. Nhưng dâu luận là người muốn tiến vào cửa thứ hai hay là người đã mãn y đều cần nhớ thời gian thu thập linh dược chỉ có một ngày thôi. Nếu vượt qua cái thời gian đó mà vẫn còn tham lam ở bên trong không chịu đi ra thì mãi mãi không có cách nào thoát thân cả. Theo ta biết thì Phạm la tu sĩ còn ở bên trong thì lần sau khi hư thiên điện mở ra cũng không thấy một ai cả. Vì nguyên nhân như thế nào tới nay không ai biết được, cho nên chứ vậy không nên cố ý lưu lại nơi đó. Thanh âm của bạch y trưởng lão không lớn nhưng vang vọng cả toàn trường nên tất cả các vị tu sĩ có mặt đều nghe rõ ràng. Mà trong số họ có người biết việc này là bình thường còn còn những người không biết thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà vị trưởng lão kia nói xong liền cùng với mấy vị trưởng lão còn lại dậm chân một cái lên truyền tống trận cổ xưa biến mất không thấy. Lần này các tu sĩ cũng không có chần chừ mà tiến tới bước đi. Dù sao thời gian cũng có hạn vì vậy thời gian tìm kiếm nhiều hơn một chút thì rõ ràng là thu hoạch cũng có khả năng nhiều hơn một chút. Hàng Lập sau khi thấy tia nhìn lơ đãng của huyện Cốt thượng nhân đối với hắn thì cũng đồng dạng lẫn vào trong đám người, nhanh chóng truyền tống qua. Nhưng ngay khi chuẩn bị cất bước truyền tống, Hàng Lập lại thêm một lần nữa cảm ứng được ánh mắt hổ đối của Cực Âm tổ sư. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy tinh thần bất an, đồng thời nổi lên tức giận, sắc mặt trong tích tắc thời gian bạch quang lóe lên, mang theo vẻ cực kỳ âm lệ. Mặc dù biết rằng người khác có ý xấu với mình nhưng lại không có khả năng phản kháng lại, loại cảm giác vô lực này đã khơi dậy sự hung hăng cứng đầu mà Hàng Lập đã bỏ quên nhiều năm sau khi hào quang biến mất, hàng lập liền bước ra khỏi cổ truyền tống trận vài bước mới nhìn xung quanh xem xét một chút cảnh vật ngay trước mắt khiến cho hàng lập trận mắt há hốc mồm bầu trời màu xanh với nhiều đám mây màu trắng còn bốn phía là thảo nguyên xanh tươi xa xa là đồi núi trùng điệp nối nhau từng hồi hương thơm hoa cỏ truyền tới đây chính là bên trong hư thiên điện sao, rõ ràng là một nơi nào đó trên lục địa với cảnh sắc tươi đẹp hàng lập kinh ngạc đứng xem hồi lâu mà không thốt nên lời nào trong lúc này huyền cúc thượng nhân cũng chậm rãi đi khỏi truyền tống trận Vừa thấy bộ dáng chứng kinh của hàng lập liền không nhìn được cười nói <cười> Thế nào rất kinh ngạc sao Lần đầu tiên khi tới đây ta cũng có bộ dáng giống như người vậy Nhưng đây không phải là ảnh mà là cảnh thật đó Xem ra cũng không phải là một nơi nào đó ở ngoại giới Vì ở đây chẳng những linh khí tràn trề Mà còn có một chút hương vị trong lành không thể nào hiểu rõ được Nói xong như thế hắn liền hít một hơi thật sâu Chậm rãi thưởng thức Đây chính là đại thần thông của cổ tu sĩ Vào thời xa xưa Có thể tạo ra một cái không gian nhỏ Nhưng đáng tiếc cái loại thần thông kinh thiên động địa ấy Lớp hậu nhân chúng ta lại không thể tái hiện được <cười> Huyền cốt thượng nhân không nhìn được cảm thán Trong ánh mắt lộ ra một tia hoài cổ Một mình khai phá thiên địa Nghe xong lời này Hàng lập lộ ra vẻ hoảng sợ Bộ dáng có chút không tin tưởng được Có lẽ thấy được suy nghĩ trong lòng của Hàng lập Nên huyền cốt thượng nhân bình tĩnh cười cười nói Việc này đâu có gì là lạ chứ, thần thông của các cổ tu sĩ rất là lớn, hơn xa những gì mà hậu bối chúng ta có thể tưởng tượng được, càng không thể nghĩ ra, nhưng không biết vì sao, trong một thời gian nào đó đã biến mất vô ảnh vô tung, từ đó vì sao tu tiên giới của chúng ta mới không thể giật dậy được. Hàng Lập không có ý kiến phản bác lại, hai mắt đổ về phía con đường nhỏ trước mặt, con đường dài vô danh mọc đầy cỏ dại, có vẻ mơ hồ không rõ, uốn lượng thông tới một nơi xa xôi nào đó. Hiện tại đối với hàng lập mà nói thì thần thông kinh người cùng với nguyên nhân biến mất của cổ tu sĩ chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Phải xử lý sự tình trước mắt cho tốt đã rồi mới nói chuyện liên quan đến cổ tu sĩ. Sau khi phi hành dọc theo con đường nhỏ này mấy trăm dặm thì phía trước có một cái hạp cốc đã bị hạ cấm chế, nó không rộng nhưng mà dậy hung húc, bên trong và bên ngoài thật sự là hai thế giới riêng biệt. Bên trong này có hai cái thông đạo phân biệt lục nguyên tinh đạo và dung nham lộ, một cái thì băng lạnh thấu xương, nếu không chú ý sẽ bị đóng băng luôn cái thân thể còn cái kia thì cực kỳ nóng có thể đốt cháy con người ta thành tro bụi chỉ khi nào đi tới đoạn cuối cùng của hạp cốc thì mới thấy được một cỗ truyền tống trận đưa ra ngoài lúc đó mới xem là vượt qua cửa ải thứ hai của băng quả lộ giống như lúc đầu hai lão già quả của tinh cùng đã nói rồi đó tất cả mọi người được cùng có một ngày thời gian để thu thập thiên địa linh dược còn tự mình có thể tìm được thứ gì thì phải xem tạo quá mà thôi huyền cốt thượng nhân thản nhiên nói nghe xong như thế hạng lập liền định hỏi thêm vài điều nữa thì thần sắc của huyền cốt thượng nhân biến đổi im lặng không nói gì Bởi vì ở chỗ truyền tổng trận phía sau, Bạch Quang lại lóe lên lần nữa, có người liên tiếp đi ra. Những người mới tới nơi này cũng không thèm nhìn hàng lập và huyền cốt lấy một cái mà liền biến thành mấy đạo hào quang bay về phía dãy núi xa xa, bộ dáng khẩn cấp, tìm kiếm bảo vật giống như mấy người khác trước đó vậy. Nhìn thân ảnh của những người này đi xa rồi, huyền cốt mới nhú mày, do dự một cái hé miệng nói. Chúng ta cũng phải đi thôi, nếu không đám cực âm mà đến nó không chừng sẽ gặp chuyện không hay đó. Lê Vừa thoát ra, hắn không đợi Hàn Lập có phản ứng, thân hình liền nhoáng lên, thoảng một cái biến thành đoàn mây mù bay lên trời. Hàn Lập thần sắc không thay đổi và cũng chẳng nói gì, đông dạng hóa thành một đạo hào quang bám theo. Ngay khi Hàn Lập và Huyền Cốt vừa bay đi khỏi, không lâu sau đó, nhóm Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Cực Âm, Vạn Thiên Minh cũng trước sau được truyền tống tới. Nhưng do chính tài lãnh đạo, vì vậy chưa trải làm hai bên, Du Mân Hộ Tử và Vạn Thiên Minh cầm đầu. Ngay khi Cực Âm vừa hiện thân, liền đưa ánh mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Hàn Lập nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn trong lòng có chút thất vọng nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường, thậm chí thỉnh thoảng còn thấp giọng nói cười vài câu với nho sinh lão giả. Tuy nhiên, ôn phu nhân nhìn thoáng qua mọi người rồi lạnh lùng nói: "Ta muốn đi hái linh dược, sau đó sẽ trở về Dinh Ngọc, các ngươi muốn tranh đấu gì thì cứ tranh đấu đi, không nên lôi ta vào cuộc." Nói xong như thế, mỹ phụ liền nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quang phá không mà bay đi. Chỉ còn lại song phương chính tại nhìn nhau, Vạn Thiên Minh sau khi liếc đám người ma đạo vài lần, thân sắc ngưng trọng cùng với thiên ngô tử thấp giọng nói vài câu, rồi đồng thời phóng linh thông trung không nói hai lời liền hợp lại thành một đạo hào quang ba màu bay theo một phương hướng nhất định chỉ còn lại mấy lão quái ma đạo không nhận được trừng mắt nhìn nhau không biết nên đuổi theo đối phương hay không vì vậy bộ dáng có chút chần chờ luống cuốn nhưng không đợi bọn hắn phản ứng gì mấy cái bóng người chính đạo sớm đã không thấy tung tích cự cam tổ sư thấy vậy dịu quang trong mắt lóe lên ho khang một tiếng rồi mỉm cười nói thanh huynh mạnh huynh ta Hạ cũng muốn đi hái vài loại linh dược để trở về luyện đan vì vậy xin phép cáo từ trước chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trước hạp cốc nói xong như thế, cự âm tổ sư vung ống tay áo lên, một luồng hắc vụ to lớn thoát ra, đem thân hình của ô Chủ ở bên cạnh bao phủ vào bên trong, gió lạnh nổi lên, sau đó hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Manh Hầu Tử thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, vẻ mặt có chút âm hàn. Còn lão giả áo xanh kia cũng nhướng mày lên, lộ xuất vẻ mặt ưu tư. Cái tên giao quả cực âm này chạy thật nhanh nga, xem ra độn thuộc của hắn ngày càng tinh diệu rồi. Thanh đầu hữu nè, nếu như không có việc gì thì cùng ta đi hái thọ nguyên quả đi. Nếu như có người giúp một tay thì việc đối phó với mà núi thủ hộ linh thủ sẽ nắm chắc hơn vài phần. Sau khi xong sẽ chia cho người một phần, niên kỹ của người cũng không còn nhỏ nữa. Nếu có lộ quả này thì túi thọ sẽ tăng lên không ít nữa nha. Manh hồ tử quay mặt lại nói với nhò sinh lão giả đang cúi đầu suy nghĩ. Nhò sinh lão giả thanh dịch cơ sĩ nghe xong liền ngẩn ra nhưng hai mắt chớp động vài lần lộ xuất ra một tia xấu hổ đáp lời. Mãnh huynh là thật xin lỗi nha, thanh mẫu cũng có chuyện quan trọng trong người rồi Vậy vậy không thể bội tiếp mang huynh một chuyến rồi Chúng ta gặp nhau ở trước cốc khẩu vậy nha Nói xong lậu giả chắp tay chào rồi bay đi Con sắc mặt của manh hồ tử lúc này phát xanh có chút đáng sợ <cười> Tưởng rằng bốn đấu chủ phải có các người hỗ trợ thì mới có thể lấy được thổ nguyên quả sao Chờ khi vào tới nội điện thì ta sẽ cho các ngươi sáng mắt ra Manh hồ tử thấp giọng thì thào tự nói một mình Rồi sau đó dậm chân người liền bay lên không trung tiếp theo hào quang lóe lên vài lần biến mất vô ảnh vô tung lúc này hàng lập bay theo sau đoàn mây mù do huyền cốt hóa thành sau khi đi được hơn hai thời thần thì dưới chân không còn là đại thảo nguyên cực kỳ bằng phẳng nữa mà là một dãy núi uốn lượn dài ngang dặm núi non trùng điệp nối tiếp nhau cực kỳ là hùng vĩ nè địa phương mà ngươi nói có còn xa không vậy tớ hoài nghi á nếu mà bay thêm nữa thì sẽ đến đoạn cuối của không gian này đó hàng lập được bao bọc bởi một đoàn kiếm quan màu xanh có chút không kiên nhẫn cất tiếng hỏi một câu phi trước từ trong đám mây truyền ra một tiếng cười lạnh tiếp theo Huyền Cốt không hề gách khí trả lời <cười> ngươi cho rằng loại linh vật chứ cửu khúc linh sâm sao nơi dễ dàng tìm thấy được hay sao chứ Nếu dễ như thế thì không cần đến lượt ngươi đâu tiểu tử à nhà ngươi muốn có miếng ngon thì phải chịu nhẫn nại một chút mới được chứ nghe lời nói có nửa phần giáo huấn của đối phương hàng mang trong mắt hàng lập chợt lóe nhưng hắn cũng không nói gì thêm dù sao với tuổi tác và lịch duyệt của Huyền Cốt thì lão đích xác có đủ tư cách dùng cái loại khẩu khí này để lên lớp hắn Trong lòng hắn tôi có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng hé miệng nói gì, nhưng vẫn cứ như vậy mà bay đi thêm một hồi lâu nữa mà chưa thấy có dấu hiệu sắp đến, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng Hàn Lập trở nên bất an. Đối với lão quái huyền cốt tăng thêm vài phần chú ý, sợ đối phương xuất kỳ bất ý ám toán mình. Đồng minh kiểu bọn họ không thể tin tưởng nhau được. Từ đầu, Hàn Lập cũng không tin rằng lần trước đối phương đến phía không gian này lại vô duyên vô cớ mà bay xa như vậy. Bởi vì bình thường muốn tìm được linh dược thì phải đến các dãy núi có linh khí xung tụ mới đúng. Trong số chúng có vài ngọn núi cho dù hàng Lập phi hành trên không trung nhưng cũng cảm ứng rõ ràng linh khí ba động cực kỳ dày đặc. Linh thảo do chúng dưỡng dục chắc hẳn là những thứ cực kỳ trân quý. Mà đối phương lúc trước vì sao cứ xem như là không thấy, trực tiếp bay qua nên càng lúc càng làm cho hàng Lập thêm hoài nghi. Không biết là khi nhìn thấy được vẻ hoài nghi đó hay là do hắn im lặng khiến cho huyện Cốt cảm nhận được sự không ổn, cho nên từ phía trước truyền đến thanh âm của lão quái. Ta đã từng tới phiên công dân này hai lần, ngay lần đầu tiên ta đã may mắn phát hiện được củ khúc linh sam vào lúc đó ta đang đuổi theo một con linh cầm thử hổ bay một phần rất xa nếu không cũng không có câu duyên mà gặp được nó dù sao theo giá trị trân quý mà nói cửa khu phượng linh sâm cơ hồ là một loại tiên gia bảo vật nói cái gì cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây theo ta phỏng đoán thì dưới sự phong bế của không gian và linh khí dày đặc bao nhiêu năm thiên địa tạo quá sảo hợp mới tự động sinh ra một cây căn bản không có trong dữ liệu lúc trước của cổ tu sĩ <cười> hôm nay là tiện nghi cho tiểu tử nhận ngươi trong câu cuối của huyền cốt mang theo một phần ý tứ hâm mộ cùng tiết hận như vậy sao Hằng lập ngay xong, mặc dù vẫn còn bán tính bán nghi, tuy không có buông lỏng cảnh giác nhưng tóm lại cũng an tâm hơn một chút. Hai người một trước một sau bay thêm một đoạn thời gian dài nữa thì đoàn may mụ phía trước bỗng nhiên ngừng lại, lờ lưỡng ở trong không trung không nhúc nhích. Tới rồi, chính là nơi đây, nhưng đừng loạn động mà đi xuống nha, lực cảm ứng của cửa khúc lên sông này rất lớn đó. Chỉ còn tình hình có chút dị thường, nó sẽ chui đầu về đá núi và không hiện thân nữa. Phải xem xét cẩn thận rồi hạ thủ mới là thượng sách, nếu không sẽ trắng tay mà quay trở về đó Huy Cúc Thượng Nhân nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chớp động không ngừng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Tiền bối không tìm sai chỗ chứ, nơi này là địa phương của linh dọc hay sao? Hàng lập đảo mắt nhìn qua một lần, không khỏi lộ ra một tia cổ quái hỏi. Ngay phía dưới hai người chỉ là một tòa núi đá nhỏ bình thường, không những không có lấy một cành cây ngọn cỏ mà cả linh khí cũng ít đến đáng thương. So với những ngọn núi lớn gần đó thì thực sự kém rất xa. Hàng lập khó có thể tin được ngọn núi này là nơi có cụ khúc linh xăm. <cười> tiểu tử người kinh ngạc không ít phải không? trước khi chưa nhìn thấy cửa khúc lên xong, ta cũng tưởng như thế, nhưng chính xác nó tiệm phục ở đây đó. đám mây mù từ từ tiêu tán, Lộ ra thân hình của Huyền Cốt Thượng Nhân cười mà không như cười nói với Hạng Lập. nếu đối phương đã khẳng định như thế, thì Hạng Lập cũng không nói thêm gì nữa, cặp mắt vẫn chú ý đến cử động tiếp theo của đối phương. Huyền Cốt Thượng Nhân thì không hề để ý gì tới Hạng Lập mà nhìn chăm chú xuống phía dưới, hai mắt đột nhiên bắn ra huyết mang dài khoảng một tấc, khiến cho Hạng Lập nhìn thấy trong lòng thất kinh.